Các bạn đang nghe tại audio.net Là nơi lý tưởng để dùng bữa Bởi vì giữa trưa Nên nhà hàng có không ít người Thế nhưng vừa mới bước vào Ánh mắt mà từ Yên đã dán chặt vào một người Một người đàn ông tuấn tú ngồi ở bàn số 3 Người đó không ai khác ngoài anh Hôm nay Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tình khiết Không nhiễm một hạt bụi Áo khoác ngoài màu đen Khiến anh càng thêm lịch lãm Giờ khi nhận thấy ánh mắt của cô Anh liền vội vàng đứng dậy Đi đến bên cạnh cô Bên môi còn gợi lên ý cười khó hiểu, không hiểu sao nhìn thấy nụ cười này, Mạc Tín cảm thấy có gì đó là lạ. Nhìn lại màn của anh thì thấy có một cô gái đang ngồi quay lưng với cô, chiếc váy màu hồng ôm sát lấy người, để lộ không ít đường cong. Mặc dù chỉ thấy bóng lưng, nhưng Mạc Tử Yên cũng hiểu rõ, cô gái này xinh đẹp không kém cô. Đột nhiên, Mạc Tử Yên cảm thấy có gì đó không ổn, dường như anh đang có âm mưu gì đó. Đừng nói cô đang nghi, nhưng tính tình của anh không ai có thể đoán trước được. Nhìn anh lộ nụ cười gian rỡ như vậy, Mạc Tử Yên có thể cảm thấy bản thân cô dường như đang bị tính kế Chính xác hơn mà nói Cô hình như sắp rơi vào tay đỉnh mất rồi Trước kia Cô chưa từng thấy anh lộ ra nụ cười như vậy Dường như anh chỉ mỉm cười nhẹ Lạnh nhạt mà xa cách Chưa bao giờ anh cười với cô như vậy Hơn nữa, hai người bọn họ sống chung một nhà Ngủ chung một phòng Nhưng mà chạm mặt cũng chẳng được mấy lần Nói chuyện cũng chẳng được bao nhiêu huống chi là cười với nhau Em đến rồi Giọng nói ấm áp dễ nghe Khiến Mạc Tự Yên có chút ngỡ ngàng Dường như rất lâu trước kia Anh cũng nói với cô bằng giọng nói như vậy Khi trước cô không cần Thậm chí là không để tâm Nhưng hiện tại lại khác Cô khát khao được anh nói bằng giọng nói như vậy Cảm giác như là Cảm giác như có cái gì đó lên lỏi trong tim cô Anh Đang đợi em sao Tất nhiên những lời phía sau Mạc Tự Yên Thức thời không dám mở miệng Dù sao cô cũng không muốn bản thân Từ mình đa tình Sau đó lại tự rước lấy nhục Với lại muốn anh chờ đợi ai đó, chuyện này đúng là hiếm có đấy. Kết hôn 5 năm, mặc dù ít tiếp xúc với nhau, nhưng ít nhiều Mạc Tử Yên cũng hiểu rõ. Anh là người rất quỷ tắc, luôn đúng giờ và không thích chờ đợi người khác. Tính tình này của anh từ trước đến nay đều không thay đổi. Cô quả thật muốn biết lý do tại sao. Anh lại thường xuyên đến quyết tinh. Nếu không phải chờ đợi ai đó, thì anh đến đó làm gì? Hơn nữa, người anh đang chờ đợi là ai chứ? Còn chưa kịp mở miệng, Mạc Tử Yên đã bị anh kéo đến bàn ăn của mình, tay anh ôm lấy eo cô. khoảng cách của hai người nháy mắt được kéo lại gần, anh mở miệng với cô gái đối diện: Châu tiểu thư, giới thiệu với cô đây là bạn gái của tôi. Lời nói tự nhiên, thái độ bình thản của anh khiến cô gái gọi là Châu tiểu thư kinh ngạc nhìn Mạc Tử Yên. Không chỉ có những người khác, mà ngay cả chính chủ cũng cảm thấy kinh ngạc. Mạc Tử Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, đều vào mắt cô là sơn mặt hoàn mỹ, không chút tí vết của anh. Làn da màu đồng khiến anh thêm vài phần nam tính Đây là lần đầu tiên Cô quan sát ảnh gần như vậy Cảm giác tim cô như bùng nổ Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói thành lời Cô chỉ nghe được tiếng thỉnh thịt của tim mình Hoàn toàn không nhìn thấy Hay nghe thấy mọi thứ xung quanh nữa Như nhận thấy ánh mắt của cô Ám dạng ruột cúi đầu Tạo ra một màn tình trạng ý thiếp Nhìn nhau đắm đuối Khiến mọi người xung quanh hâm mộ không thôi Còn cô gái gọi là Châu Tiểu Thư thì không vui Có cô gái nào vui vẻ Khi đối tượng xem mắt của mình hợp ý mình nhiều thế, lại đột ngột xuất hiện một cô bạn gái bên cạnh hay không? Ánh mắt chiều tiểu thư nhìn ám giả ruột, có vài phần thay đổi. Vốn nghĩ tìm được người hợp ý, nhưng không ngờ lại có bạn gái. Chiều tiểu thư có cảm giác như bản thân cô vừa bị lừa tình cảm ấy, vì vậy ánh mắt quan sát mặc tử yên. Hôm nay mặc tử yên mặc một chiếc váy ren màu trắng dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn thu hút không ít người. Cô mang một đôi giày cao gót màu đen, thương hiệu nổi tiếng mới nhập về ở thành phố S không có quá năm đôi khiến ra mặt châu tiểu thư càng thêm khó coi chiếc váy ôm lấy vòng eo mềm mại lộ ra những đường cong quyến rũ đôi tay nam tính đặt lên eo cô khiến người khác không dám thở mạnh. mái tóc xoăn dài xóa tự nhiên gương mặt ngượng ngùng đôi mắt lộ ra ý cười e thèn đứng bên cạnh người đàn ông càng khiến cô trở nên bé nhỏ khiến người khác có cảm giác như muốn bảo vệ cô ngay cả cho tiểu thư là con gái cũng tránh không khỏi bị thu hút chào cô giọng nói lạnh nhạt Khiến Hoàng Tử Yên giật mình troàng tình. Nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Lúc cô nghiêng đầu, thì hai mái lọn tóc theo động tác của cô đong đưa theo. Khiến Châu Tiểu Thư đối diện càng thêm không vui. Phụ nữ vốn yêu thích gái đẹp. Tuy nhiên, họ không thích người đẹp hơn chính mình. Huống chi là một tiểu thư xuất thân từ quý tộc. Như Châu Tiểu Thư đây, từ nhỏ đã là tâm điểm của mọi người. Hiện tại mà Tử Yên xuất hiện lại khiến mọi người lô mở. Hơn nữa còn thu hút cả cô. với lại Cô ta còn là bạn gái của người mà cô đi xem mắt. Ba thứ này gộp lại, đủ để châu tiểu thư chán ghét Mạc tử yên. Nhận thấy định ý từ cô gái đối diện, Mạc tử yên cũng có chút không vui. Nhưng ngài anh nghe chuyện hot nhất tại đọc